Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà chị không nhớ là việc chôn mẹ đi làm cỏ mộ hàng năm đều do một tay chú ba tài xế hay sao? Vậy ông ta đào mộ để lấy cắp đồ chăng? Huyền lắc đầu nói em, em không nghĩ vậy đâu, mà quan trọng và nguy hiểm hơn vậy kìa Họ muốn hại cả nhà chúng ta đó Hoa là người chân chất nên tuy là chị nhưng lại không sâu sắc bằng cô em Vẫn cứ nghĩ ngợi rất đơn giản Xưa nay người ta chỉ đào mộ Để lấy cắp vàng bạc nữ trang Mang theo người chết Chứ chị đâu nghe chuyện đào mộ Để làm gì khác Biết rằng có nói thêm Thì chị mình cũng không hiểu được Bởi Hoa là người rất lười đọc sách Và cũng không thích tìm hiểu chuyện huyền bí Cho nên huyền im lặng quay về Ông Thiện vừa trông thấy con đã nói ngay Này có những hiện tượng kỳ lắm nghe Lúc hai đứa đi rồi Nhà mình lại bị cháy lần nữa đó, mà lần này ở chỗ khác kìa, vẫn còn nghe mùi khét Huyền hốt hoảng. Cháy ở đâu vậy ba? Chỉ tay lên lầu 2 ông Thiện nói mà giọng vẫn còn mất bình tĩnh. Thì ở phòng tụng kinh của bà Ngọc đó, chị em Huyền vội chạy lên, căn phòng vẫn còn nguyên mùi khét và khói. Nhìn mấy bát nhang trên bàn thờ đều bị cháy lụi, tự dưng Huyền buột miệng. Đáng đời! Quả là căn phòng này trước đây là của mẹ, nhưng từ khi mẹ mất đi, nhất là từ lúc bà đó chuyển về sống hẳn trong nhà này, thì mụ ta chiếm luôn làm nơi hàng ngày tụng kinh gõ mõ với trang thờ Phật cực to mà lúc nào cũng nhang đèn rực rỡ. Không dám xúc phạm thánh thần, nhưng mỗi lần nghe tiếng tụng niệm của mụ ta thì Huyền là người ghét hơn ai hết. Bởi vì Huyền luôn có ấn tượng mụ ấy tụng kinh mà lòng dạ lại độc ác kiểu khẩu Phật. Mật tâm xả Huyền có thấy gì không Hoa đứng sau lưng vừa hỏi Và Huyền nhận ra ngay Bát nhang bàn thờ Phật bà còn nguyên Chỉ những trang thờ khác Mới bị cháy thôi Sao lạ vậy Huyền kéo tay chị mình xuống nhà dưới Nói cho ba cùng nghe Con tin là chính mẹ đã làm chuyện này thôi Ông thiện nhìn con gái mình Rồi nhẹ nhẹ lắc đầu Không nói năng gì Còn Hoa thì lên tiếng Nhưng sao mẹ lại cũng làm cháy bắt nhang ở bàn thờ của chính mẹ vậy? Huyền vẫn không đáp, cô chỉ rục. Thôi, mình lo đi chợ nhanh đi, để còn kịp cúng nữa chứ. Bữa nay em muốn cúng mẹ thật là long trọng. Em đang có cảm giác như mẹ đang hiện diện ngay trong nhà lúc này đây này. Do là không có mặt bà mẹ ghẻ ở nhà, nên chị em Huyền thoải mái hơn. Họ làm bữa cơm cúng khá nhanh. Đến giữa trưa thì thức ăn được dọn cúng khá là tịnh soạn. Bát nhang bị cháy lúc sáng, đã được thay cho mới và khi đốt lên đã cháy lại bình thường. Lần đầu tiên, ông Thiện do không có mặt vợ kế nên đã có vẻ thoải mái khi cúng vái. Ông đứng rất lâu trước bàn thờ, khấn khứa rất thành khẩn và nếu tinh ý sẽ thấy ông đang rơm rớm chảy nước mắt. Bỗng nhiên Hoa kêu to, coi kìa, ba! Cả ông Thiện và Huyền cùng nhìn theo hướng tay chỉ của Hoa và đều sững sờ. Khi thấy di ảnh của bà Thiện đang có hai giọt lệ màu đỏ như máu đang chảy xuống Và Huyền là người nhạy cảm vội nói ngay Mẹ về, báo điều bất lành với chúng ta đó, bà Ông Thiện vội lên tiếng hướng về bức ảnh Bà, bà có điều gì phải không? Làm sao cha con tôi nói và nghe được bà từ đây, Ngọc Lệ? Thế là lần đầu tiên kể từ khi vợ mất đi Ông Thiện mới gọi tên vợ mình một cách thoải mái như vậy Điều mà khi có mặt bà vợ kế Kim Ngọc ở nhà Ông luôn luôn khép nép né tránh Kể cả không dám thắp nhang trên bàn thờ của bà vợ lớn Ba ơi mẹ chớp mắt kìa Huyền kêu lên và ngạc nhiên cùng với mừng rỡ Còn Hoa cũng phụ họa Con cũng thấy nữa kìa Thế là Huyền khấn khứa qua mặt nước mắt Mẹ ơi nếu mẹ Hiền Linh về đây Thì xin mẹ nói hoặc làm cái gì đi, cả nhà đang có mặt bên mẹ đây nè. Thế là hai dòng máu từ hai khóe mắt di ảnh càng lúc càng lan rộng ra khiến ông Thiện phải dục con. Lấy khăn lau sạch đi con. Hoa chạy vội lấy chiếc khăn mặt từ phòng tắm ra, nhưng vốn là người nhát gan nên đưa ngay cho Huyền nói. Em, em lau cho mẹ đi. Còn Huyền thì chẳng chút sợ hãi, bước tới lau di ảnh của mẹ. Chợt cô lại kêu lên ba ba tới nhìn xem này ông Thiện vội bước tới nhìn thấy một dòng chữ hiện trên mặt bàn thờ do vẹt máu chảy tới đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc